các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net rót liền hai ly mà uống thầy nhìn tay con đây vừa nói ông vừa vạch chiếc áo bà ba xuống để lộ ra cái tay bị cột đến sát nách chẳng c h ị t vết sẹo làm trong đấy chừng hai năm thì con bị tai nạn đang đi cạo mủ thì đ á trên núi nó r ớ t xuống đ ẻ dập hết cả cánh tay nó nhiễm trùng rồi bị cắt bỏ thấy con tàn phế nên chúng nó đuổi về những tháng ngày sau đấy con lang thang t à n v ế vết thương thì đau nhất cứ chảy máu chảy m ụ c liên hồi tưởng chừng con sẽ chết trong cơn đau đớn và đói khát đấy thì may gặp mấy người dân bên đường trong đấy có một ông thầy thuốc ông giúp con g i ữ lành được cái tay cho tới lúc bình phục thì mất gần hai tháng con mới về lại được đất này ngẫm nghĩ mình đúng là số lớn nếu không có chuyện gì có thể bây giờ còn nai lưng làm trong đồn điện hay tệ hơn là chết dọc đường mất rồi. Nghe xong câu chuyện thầy lĩnh trầm ngâm, không ngờ mảnh đất quê hương của ông bây giờ đã không còn bình yên nữa. Chưa hết đâu thầy, đ ợ hơn hai tháng nay có một nhóm thầy pháp nghe đồn là người Miên qua đây đút lót kiểu gì mà mở một cái đạo quá n lớn lắm ở dưới thị xã đó, làm ra cái đạo mới gọi là Thần Quang đạo. bà con theo đồng lắm mấy người đó cho họ uống thứ nước gì mà không cần ăn cơm vẫn khỏe mạnh làm việc thì gấp mấy lần bình thường không những ở đây không mà mấy vùng lân cận họ cũng kéo tới n ợ m được thật là có chuyện kỳ lạ vậy sao t h y lĩnh tò mò dạ thiệt còn co đi xuống đó coi luôn ông đại sĩ bên ấy còn đưa cho con một ly nước uống thử uống xong về làm quần quật mà gần cả tuần không thấy đói con cũng định xuống lấy thêm mà uống nhưng mà nghĩ lại sống ở đời mà không được ăn uống suốt ngày chỉ có làm lục thầy cũng thấy con ở có một mình nên cũng không cần thế mà cứ làm rồi kiếm ăn qua ngày t ố i về làm chai rượu lại hay <cười> thầy lĩnh vẫn còn hoài nghi trong lòng nhiều lắm tại sao lại có chuyện như thế mấy tên người miên này ở đâu mà ra đang nghĩ thì bị ông tám vỗ nhẹ vai một cái. Thôi, thầy đi ngủ đi. Sáng mai dậy con sẽ dẫn xuống thị xã cho thầy coi. Hahaha. <cười> Giờ rượu thịt hết rồi, ngủ thôi, ngủ thôi. Thầy lĩnh kẽ h gật đầu ra hiệu cho ông tám cứ đi ngủ trước. Còn ông thì ngồi bên tống lửa, mắt nhìn xa xăm. Bao nhiêu năm lang bạt khắp nơi, đến khi trở về nhìn quê hương thay đổi, trong ông. Bây giờ lại có một sự pha trộn hỗn độn của sự nuối tiếc một chút buồn và day dứt. Thầy lĩnh cứ ngồi đó cho đến khi ngọn lửa trong bếp lụi tàn hẳn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Du y Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.